các bạn đang nghe tại đọc audio.net đầu rồi nước mắt ngắn dài rồi chờ người phụ nữ đó khựng lại rồi vội vàng nói giờ cháu mới nhớ ra là còn nhà bà lang so với nhà nhà nhà bà mo vĩ là cháu chưa có tới tìm vì cháu nghĩ là hai đứa trẻ nhà cháu nó không có tới đó nhà bà lang so thì bà sống một mình cho nên là trẻ con chúng nó ít khi lui tới nhất là ban đêm còn nhà bà mo vĩ thì lâu nay có ai dám bén mảng tí đâu lũ trẻ con ban ngày còn không có dám mò tí đó nữa nghe thấy vậy ông trường bản liền nói chỗ nào cũng phải tìm hết biết đâu lý do nào đó bọn chúng ở đó thì sao giờ chị đi cùng tôi qua nhà hai người đó hai người vội vã bước đi đến ngôi nhà của bà lang so ông trường bản đứng bên dưới rồi gọi bà lang bà ngồi chưa ông trường bản vừa dứt lời thì tiếng cánh cửa gỗ của chiếc nhà sàn bền mở ra bà lang so thấy ông trường bản đi cùng người phụ nữ trong bản thì lên tiếng nói Chào ông Trường Bản, có việc gì mà giờ này còn gọi thôi vậy? Ờ, cả mẹ con sinh con hòe đấy hả? Hai đứa nó bị ốm hay sao? Nghe ông Trường Bản nói như vậy, thì hai đứa trẻ ấy không có ở trong nhà của bà. Ông liền nói, tôi đang cùng với mẹ con sinh đi tìm hai đứa nhỏ, tôi này chúng nó đi hội bản mà bây giờ không có thấy đâu cả. Bà hỏi vậy thì chắc là chúng nó không có ở đây. Thôi, bà nghỉ đi, chúng ta sang nhà khác. Ông Trường Bản vừa dứt lời thì bà lang so liền giọng hứt hải. Lúc tối tôi thấy là hai đứa nhó rất chạy nhau về sớm lắm. tôi còn hỏi là sao về sớm thì chị em nó nói là buồn ngủ, về nhà ngủ. Sao bây giờ lại không có thấy? Hai người chờ tôi một chút tôi đi cùng với hai người. Nói rồi bà lăng so vội vàng quay vật trong nhà. Rồi bước ra quên cả đóng cửa. Xui đến nơi bà đưa ánh mắt nhanh chóng như chớp. Liếc mắt nhìn sắc mặt của người phụ nữ. Rồi dừng lại lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt của trường bản. Được rồi bây giờ chúng ta đi đâu? tới nhà cậu bà Mo Vĩ. Bà So nghe thấy vậy thì chừng sợ sệt, bà liền hỏi lại: nhà nhà nhà bà Mo Vĩ chứ chắc gì chúng nó đang đến đó? Ông trưởng bàn quan sát nhìn kỹ gương mặt của hai người phụ nữ ở phía sau, nét mặt của ai cũng đều có nét sợ hãi. Ông liền cất tiếng chấn an: bà ta cũng là người có cái gì mà phải sợ. Bây giờ chỉ có mỗi nhà bà ta là chưa có tìm thôi. Không muốn thì cũng phải tới. Nói rồi, ông bước đi với một thái độ cương quyết và cứng rắn. Phía sau, hai người phụ nữ bước theo, đưa ánh mắt nhìn nhau với một ánh mắt toát lên vẻ sợ sệt. Cả ba người dừng lại trước một căn nhà sàn cũ kỹ. Không như những nhà khác, ông trường bàn lần này bước hẳn lên chiếc cầu thang ở trên, rồi mới đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Bà Vĩ, bà Vĩ! Ông gọi đến lần thứ ba thì trong nhà mới phát ra những tiếng động lệch cạch. Tiếng của người con gái độ 15-16 tuổi ai ai tìm mẹ cháu thế ạ nhận ra là tiếng của đứa con gái mù của bà mo vĩ ông trường bản liền đáp lại là tôi trường bản đây mẹ cháu có nhà không già mẹ cháu mẹ cháu ông trường bản đích cô con gái giọng điệu có vẻ run sợ thì quay lại nhìn bà lăng so phía một ánh mắt nghi ngờ bà lăng so khẽ gật đi là hiểu ý toàn lên tiếng hỏi tiếp thì một giọng nói khàn đục phát ra từ phía bên dưới khiến cho cả ba phút chốc phải giật mình Phía dưới chân cầu thang của ngôi nhà sàn là một người đàn bà gương mặt hốc hác, hai chiếc gò má nhô cao, da dẻ xanh xao, đôi mắt trũng sâu. Đôi mắt trắng đục ấy đang đưa con mắt nhìn cả ba người. Trường bản đêm hôm khuya khoát đến tìm mẹ con tôi có việc gì không?" "À, nghe thế là cái chuyện này, hai cái đứa nhỏ nhà cái cô này nó đi chơi hội bản nhưng bây giờ còn chưa có về. Tôi và bà lăng so đây dẫn cô ấy đến từng nhà trong bản để tìm kiếm, không biết là là, là chúng có ở đây không?" bà mò vĩ khẽ nhếch mép cười điều cười ấy khiến cho cả ba cảm thấy vô cùng hoang mang rồi với cái giọng khàn khàn của mình bà ta lại nói ngày thường mẹ con tôi luôn bị dân bản này xa lánh sao bây giờ mất người lại đến đây để tìm hay là mọi người nghĩ là mẹ con tôi ăn thịt chúng bà mò vừa nói vừa nặng nề lê bước chân lên chiếc bậc thang gỗ đã cũ tạo nên những tiếng kêu kèn két rợn người nghe xong câu nói vừa rồi của bà mò Thì người mẹ có hai đứa trẻ khi chân tay liền run lên bẩn bẩn. Bà Lang So nhận ra điều đó cho nên bà liền vội đưa tay ra nắm đến bàn tay của người phụ nữ. Rồi bà đưa ánh mắt dò xét nhìn ông trường bản. Ông trường bản lúc này còn đang đúng túng chưa biết trả lời sao trước câu hỏi của bà Mo. Thì tiếng của bà Lang So cất lên. Không có gì cả. Bà chớ có hiểu lầm chúng tôi không có ý gì. Mà sao bà đi đâu giờ này buồn mới về vậy? câu nói của bà so làm cho trường bản như vừa giải cứu được sự luống cuống khi mà ông chưa biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào lại vừa giúp ông câu hỏi mà ông băn khoăn từ nãy đó là bà đi đâu mà giờ này mới trở về nhà Nghe